Nam Cung Yến vẫn rơi lệ và điều đó đã làm mắt nàng nhòa đi. Không thể nhận rõ nhân dạng gầy gò ôm yếu của một nhân vật vốn đã rất cao niên là Ngọc Tuyết Lão Lão. Chỉ khi Lão Lão lên tiếng bằng thứ thanh âm lào thào của người đang lúc kiệt sức thì Nam Cung Yến mới sực tỉnh và cố kiềm chế nỗi đau lòng để lắng nghe những lời can dặn sau cùng của Ngọc Tuyết Lão Lão. Bình sinh, Lão thân không thích thu nhận truyền nhân Nhưng, nhưng sự thể đã như thế này Lão phụ tử hóa ra đã sanh tầm Cùng bạch cốt môn định tàu nghiệt trên trốn giang hồ Người phải vì lão thân, vì đại cục giang hồ Hãy lưu lại đây cho đến lúc luyện thành tuyệt nghệ đi Người đừng có phụ lòng kỳ vọng của lão thân Đừng để lão thân chết đi mà không thể nhắm mắt được đâu Nam Cung Yến lập tức trồm đến Ôm chặt lấy người lão lão và hỏa khóc Lão Lão Nhưng tay nàng vừa chạm vào người Lão Lão Thì bỗng có một luồng nhu kình đột nhiên xuất hiện Làm cho thân hình nàng đồn ngột dịch chuyển ra xa Kèm theo đó là một thanh âm hùng hậu vang đến Chờ có nói nhảm Ngọc Tuyết nếu chết đi Thì Lão Bạch Tu này sao đáng gọi là Lão Bằng Hiểu tri Âm tri Kỷ Suốt mấy mươi năm dài với Ngọc Tuyết cho đẩy Một lão nhân theo đó xuất hiện và chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Nam Cung Yến cũng nghe có tiếng từ thâm tâm mách bảo lão nhân đó. Nam Cung Yến cũng nghe có tiếng từ thâm tâm mách bảo lão nhân đó, mới chính là Bạch Tu lão tiền đích thực. Bởi lẽ, ngoài vóc dáng bên ngoài hoàn toàn phù hợp với ngoại hiệu Bạch Tu lão tiền, thì chính Ngọc Tuyết láo láo cũng bật kêu mừng rỡ, lúc nhìn thấy lão nhân xuất hiện. Hoàng lão ca, lão ca đến đây thật đó sao? Ngọc Tuyết thật là không ngờ Không ngờ Lão nhân nọ vội xua tay Nào chỉ có Ngọc Tuyết muội không ngờ Mà thôi Lão ca ca này đến có phần muộn Nhưng tình thế vẫn chưa phải là không còn cơ cứu vãn đâu Nào Lần này Ngọc Tuyết phải nghe lời lão ca này thôi Đừng nói gì nữa Và hãy nhắm mắt lại dưỡng thần đi Lão ca cuối cùng lão diêm vương tỉ thí một phen Kìa Hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại nào Bài tu lão tiên tuy già người, già thanh âm Nhưng lời lẽ của lão thì lại trẻ trung Và ôn nhu đến mức nam cung yến Cũng không thể ngờ là có Và nàng nhìn thấy lão nhân đang nhẹ nhàng áp trưởng tay Vụt hóa trắng như tuyết Vào đại huyết khí hải của ngọc tuyết lão lão Nhưng không thật sự chạm vào Trong khi đó, đôi mắt của ngọc tuyết lão lão đã ngoan ngoãn khép lại Cứ như đã bị lời lẽ ôn nhu của lão lão Bạch Tù thuyết phục. Nam Cung Yến chậm rãi đứng lên và cứ thế nàng chiêm ngưỡng một cảnh quang thật là kỳ lạ đang diễn ra giữa hai nhân vật đều có độ tuổi gần đất xa trời và hiện là huyền thoại đang được truyền tụng khắp chốn võ lầm. Gọi là kỳ lạ vì không những trường tay của lão nhân đã biến đổi thành màu trắng như tuyết mà đến cả toàn thân lão như cũng bị màu trắng ở trường tay lây lan trời trong thoáng chốc đã biến thành màu trắng. Hai nói đúng hơn, lão nhân lúc này không chỉ là lão tiên Bạch Tu mà kỳ thực lão chính là Bạch lão nhân. Và Nam cung Yến trực hiểu Bạch Tù lão tiên đang thi triển một loại công phu thừa là Tiên Thiên Chân Khí để giúp Ngọc Tuyết Lão Lão hồi phục. Điều này đã có phần giải thích tại sao toàn thân Ngọc Tuyết Lão Lão đang bị một vòng xương vụ mờ mờ trắng bao phủ. Đó chính là bạch khí toát ra Từ chân khí tiên thiên thượng thừa Của bạch tu lão tiên Một kích cảnh này Nam Cung Yến đột nhiên nảy ra một nghi vấn về lão nhân luyện tiên thiên chân khí Nên có ngoại hiệu là bạch tu Hay do lão nhân có tròm dâu trắng Nên dễ dàng luyện được chân khí tiên thiên Loại công phu này Chỉ những ai có tư chất thiên bẩm Hơn người mới có thể luyện được thôi Từ nghi vấn này Nam Cung Yến do tự cảm thấy đó là câu hỏi kỳ quạc Nên nàng mỉm cười một mình Thật khéo Đúng lúc đó Bạch tù lão tiên thu tay về Làm cho toàn thân lão thôi không còn trắng nữa Kể cả Ngọc tuyết lão lão Cũng không còn bị lớp bạch khí bao phủ Bạch tù lão tiên đưa ống tay áo Lao qua vầng chán đâm ướt mồ hôi Làm cho tròm dâu trắng xóa của lão Lai động như gặp gió thoảng qua Và lão lên tiếng nói Tiểu liễu đầu Người chịu cười rồi hay sao Mà oa nhi người cười cũng phải Máy ta đến kịp nên lệnh sư cả như đã bình yên. ha ha Nam Cung Yến kinh ngạc, không hiểu vì sao lão nhân tuy vẫn quay lưng về phía nàng Nhưng nụ cười mỉm của nàng vẫn bị lão nhân phát hiện Và nàng không dám hỏi Thay vào đó, Nam Cung Yến tiến đến chỗ ngọc tuyết lão lão Lão tiền bối bảo lão lão đã bình yên rồi sao Lão lão vẫn còn ngồi im bất động kia mà Bạch tu lão tiên mỉm cười Và bước lùi qua một bên Đáp ngay Dù có là kỳ nhân Thì lão lão vẫn là người Sao một phen kiệt lực Lại còn bị ngấm độc Ít nào người cũng phải cho lão lão Một thời gian điều tức phục nguyên chứ Và ta cũng không ngoại lệ đâu Rước lời bài tu lão tiên ngồi xuống Và quả nhiên đến lượt lão nhắm mắt tọa công Nhìn cả hai lúc này Cứ ngồi yên như hai pho tượng Nam Cung Yến không thể không tự hỏi rằng Xem thâm tình của cả hai nhất định trước kia Giữa hai người này phải có một đoạn ân tình kỳ diệu Sao họ không biến ân tình đó thành phu thê đi Biết đâu họ sẽ là đôi phối ngẫu duy nhất trên võ lầm Tạo thành một câu chuyện huyền thoại Không có gì so sánh bằng Cứ thế nàng hết ngắm nhìn lão nhân ngồi bên này Đến mỉm cười nhìn lão bà ngồi im phăng phát ở bên kia Cho đến khi nàng nghe cả hai cùng vươn vai Buông thành tiếng thở vào tràn trề sung mãn Và hành vi của nàng đã bị cả hai cùng phát hiện ra Ngọc Tuyết lão lão chợt hỏi Tiểu nha đầu ngươi sao cứ nhìn lão thân mà cười thế bài Tù lão tiên cũng hỏi Ngươi cứ ngắm nhìn ta Dường như ngươi đang có ý nghĩ hết sức kỳ quái Muốn gắn ghép cho ta thì phải có đúng không Nàng thật sự kinh ngạc Rõ ràng lúc họ đang tọa công Nàng thấy cả hai cùng nhắm mắt Vậy tại sao họ vẫn phát hiện tầng cử chỉ một của nàng Không nhịn được nữa Nàng đem điều này hỏi cả hai Nghe nàng hỏi Cả hai cùng mỉm cười và khi đáp Chính Ngọc Tuyên Lão Lão là người lên tiếng đáp ngay Lão thân đã chọn hai tử ngươi Làm đệ tử đích truyền Thiết nghĩ Lão thân có thể giải thích cho ngươi rõ điều này Đó là vì bọn ta đã luyện đến cảnh giới tâm, khí và thần hợp nhất để khi cần hầu tránh lúc tọa công điều nguyên bị thù nhân hám hại. Bọn ta vẫn có thể tạm phân thân nên mọi diễn biến xảy ra xung quanh đều bị bọn ta phát hiện ra thổi. Nào phải đây là lần đầu Nam Cung Yến nghe đề xuất của Ngọc Tuyết Lão Lão muốn chọn nàng làm chuyển nhân. Thế cho nên nàng nửa ngỡ ngàng, nửa hoang mang khi lên tiếng hỏi lại Ngay khi được lão lão giải nguy và đưa đến đây, lúc lão lão đề xuất việc thu nhận, Tiểu Bối cứ ngỡ vì lão lão không còn đủ tỉnh táo nên mới nói như thế thôi. Kệ thật, so về bối phận, Tiểu Bối nào có đủ tư cách gì làm truyền nhân của lão lão đây. Bài tù lão tiên cũng tỏ ra kinh ngạc. Hóa ra cả hai đã đề cập đến chuyện này một lần rồi sao? Lão lão cười nhẹ và đáp: Đó là lúc lão thân vừa thoát khỏi Mưu độ ám hại của tiện nhân Môn chủ Bạch Cốt Môn Tiểu liễu đầu này có nhận định như thế cũng đúng Vì quả thật Khi lão thân cảm thấy cái chết đã cân kề Việc đòi lại món nợ của lão thất phù Thần châm lão phu tử Kể như không còn cơ hội Lão thân đành phải chọn giải pháp tối hậu Là thu nhận tiểu liễu đầu này Làm truyền nhân mà thôi Giải thích xong với bạch tu lão tiền Ngọc Tuyết Lão Lão quay sang Nam Cung Yến Và nói Tùy vậy, hài tử ngươi đừng nghĩ lão thân có ý định đó vào lúc tâm trí có phần nào hồ đồ Kể thật lão thân đã có ý đó từ lâu, ngay lần đầu gặp ngươi kia. Nếu không phải như thế, ngươi thử hỏi lão bạch tu xem, có khi nào lão thân vì quá cao hứng mà bất ngờ ban tặng ngươi một hoàn tuyết xâm chi thực hay không? Nam Cung Yến mãi đến lúc đó mới dám tin đây là phúc phận của nàng. Vì điều này càng được minh chứng rõ hơn. Khi nàng nghe bạch tu lão tiền bật kêu lên. Tiểu nha đầu ngươi đã được Ngọc Tuyết ban cho một hoàn tuyết sâm chi thực Vậy ngươi có biết Ngọc Tuyết trước sau chỉ luyện có được 3 hoàn tuyết sâm? Vì đó là nguyên do khiến mấy mươi năm qua, Ngọc Tuyết vẫn luôn xem trúng quý như sinh mạng. Đến bản thân cần cũng chẳng dám dùng. Và nếu đây là chuyện có thật, ha ha, ngươi đừng nghĩ Ngọc Tuyết lão lão là người có thể tùy tiện. Muốn ban báu vật đó cho ai thì ban Ngươi còn chờ gì nữa mà không hành lễ bái sư đi Gọi Ngọc Tuyết là sư phụ đi Đột nhiên Nam Cung Yến cảm thấy chấn động Nàng tái sắc và run rẩy quỳ xuống Nói ngay Mong lão lão lượng thứ cho Tiểu bối thật là đắc tội Ngọc Tuyết lão lão thất kinh Ngươi muốn nói ngươi từ chối lời đề xuất của lão thân hay sao Nam Cung Yến càng thêm sợ hãi Nói ngay Được Lão Lão thu nhận đó là diễm phúc Tài trời của tiểu bối này Tuy nhiên Bạch Tù Lão tiền cũng vì quá kinh ngạc Nên không giữ nổi thái độ trầm tĩnh vốn có Người bảo đó là diễm phúc Nhưng người vẫn chưa chịu bái sư ngày Vì sao chứ Hai người có uẩn khúc gì cứ nói đi Đúng là khó nói thật Nhưng rốt cuộc Nam Cung Yến cũng phải nói Ngưỡng mong nhị vị lão nhân ra lượng thứ cho Vì tuyết xâm chi thực hoàn toàn được kiểu bối cho kẻ khác rồi Cứ như tiếng sấm thét qua tay Ngọc tuyết lão lão giật nảy người lên Người nào được người thật lòng quý mến Đến nỗi báu vật đó cũng được người trao trọ Lão Bạch Tu thì hồ nghi Như ta vừa được tin Quái y tàu hóa ru Bấy lâu nay tuy được ngươi xem là hạng thân tín Nhưng vào lúc này hắn lại là tổng hộ pháp của thần bạn người hãy nói thật đi có phải Tuyết xâm tri thực hoàn đã bị hắn Nam cung Yến thừa biết có nói dối với họ cũng vội ích nàng thú nhận và nói ở chuyện có liên quan đến kẻ phản bội họ thẩm nhưng người được tiểu bối trao cho Tuyết xâm tri thực hoàn lại chính là tiểu bệnh a tiếp đó là kể lại cho hai vị kỳ nhân nghe câu chuyện đã xảy ra cho tiểu bình Lốc quái y thầu hóa giô định biến tiểu bình thành một hoạt nhân. Nàng rứt lời đã lâu nhưng hai lão quỷ nhân vẫn ngồi im như phỗng đá. Điều này khiến nàng thêm lo sợ trăm bề. Mãi một lúc sau, Ngọc Tuyết Lão mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Nói về gã tiểu bình, à, lão thần đã dò hỏi ngươi khá nhiều về gã. Suốt đoạn đường lão thần đưa ngươi về tận đây, nhưng ở gã vẫn có khá nhiều điều kỳ quái khiến lão thần cứ nghi vấn mãi không thôi. Bạch Tù Lão Tiên gật gỗ Ta cũng nghe ít nhiều về cái gã này Lúc vô tình mục kích cảnh à Họ Triệu Hình như à có tính danh là Triệu Thạch Liễu thì phải à đã cố nhưng vẫn bị bọn Bạch Cốt Môn truy đuổi Dường như gã cũng từng là người của Bạch Cốt Môn Và cũng vừa từ Bạch Cốt Cốc xuất hiện có đúng không Nam Cung Yến vội bẩm bảo Theo tin của Lão Họ Thẩm đưa về Thì Tiểu Bình Nguyên là người tình cờ xuất hiện ở Bạch Cốt Cốc Sau đó vì nguyên nhân nào không hiểu Tiểu Bình đã bị Bạch Cốt Môn Dùng hết kế này đến kế kia Uy hiếp Tiểu Bình và buộc Tiểu Bình Đưa họ ly khai Bạch Cốt Cốc Kế tiếp là Bạch Tù Lão Tiên Chợt xua tay Chợm đã gã Tiểu Bình Tuyệt đối không thể có năng lực này Huống trì Bạch Cốt Cốc suốt mấy trăm năm qua Vẫn là nơi bất khả nhập Đối với những ai ở bên ngoài muốn vào Và bất khả xuất Đối với những kẻ đã lỡ vào Nhưng may vẫn chưa mất mạng Lời của thẩm hóa dô thật là khó tin Nàng vội giải thích tiếp Như tiểu bối vừa bẩm trình Ở tiểu bình có nhiều điều rất là kỳ lạ Mà hiện nay vẫn chưa một ai có thể tìm ra lời giải thích hợp lý Nhị vị lão nhân gia có tin hay không Huyết máu của tiểu bình còn có đặc tính giải trừ bách độc Và theo tiểu bối từng đoán Thì đó là lý do khiến thần bang Thay vì giữ kín thông tin này lại cố tình tiết lộ cho thanh y giáo biết. Chắc hẳn ý đồ của thần bang là muốn quần hùng qua cử động của thanh y giáo sẽ đổ xô nhau truy tìm tiểu bình. Điều này sẽ dẫn đến việc quần hùng vì thế mà tranh giành nhau, xô sát lẫn nhau. Tạo cơ hội cho thần bang cứ ung dung đứng giữa mà tọa sơn quan hồ đấu để toan hưởng kỳ thành. Ngọc Tuyết Lão Lão Cao mày Chuyện máu huyết của gã Tiểu Bình có diệu dụng dài trừ bách độc, ác không có liên quan gì đến tuyết sâm chi thực hoàn. Nam Cung Yến đáp ngay. Tiểu Bối nghĩ là không, vì trước khi Tiểu Bối cho Tiểu Bình dùng tuyết sâm chi thực hoàn, thì hiện trạng của Tiểu Bình đã là người suy kiệt máu huyết. Theo giải thích của thầu Hóa Du, thì hầu hết lũ hùng nhân vừa thoát ra từ bạch cốt gốc, bọn chúng có thể thoát ra an toàn chính là nhờ máu huyết của Tiểu Bình. Nhân đó nàng kể cho hai nhân vật kỳ nhân Câu chuyện do chính miệng Tiểu Bình thuận lại Có liên quan đến việc đại ca của Tiểu Bình Là đoan mộc ngũ Đã trích huyết Tiểu Bình vào một bầu to Nàng tiếp lời Tuy Tiểu Bình không hề nghi ngờ đoan mộc ngũ Nhưng theo ngũ ý của Tiểu Bối Thì hành vi của gã này thật là đáng ngờ Bằng không Lũ hùng nhân kia Vì sao mỗi người có được một ít máu huyết của Tiểu Bình Để có thể an toàn ly khai bạch cốt cốc đẩy Lão Bạch Thu đàm chiều và nói Người muốn ám chỉ gã đoan mộc có liên quan đến thần bang hay sao? Nàng kinh ngạc nói Đúng là tiểu bối có ý nghĩ này, nhưng sao lão nhân gia lại biết? Lão Bạch Thu cười gượng đáp ngay Ha ha, thời gian qua ta cứ mãi vân du hạc nội mây ngàn Mọi chuyển biến trên giang hồ đúng là ta ít có quan tâm Tuy nhiên, như câu chuyện ngươi vừa kể, nếu ta không tình cờ mục kích cảnh bọn Bạch Côn Môn truy đuổi ả Triệu Thạch Liễu, có lẽ ta vẫn không biết gì về diễn biến mới đây trên giang hồ, kể cả tin Ngọc Tuyết vô tình bị môn chủ Bạch Côn Môn dùng tí ngọ tuyệt độc châm của thần châm lão phu tử hãm hại. Nhưng có muộn cũng không sao, và ta được biết lũ hung nhân vừa thoát khỏi Bạch Cốt Cốc đều là người của thần bang cả thôi. Vì thế ta mới đoán ngươi đang nghĩ như thế nào gão mộc kìa Ngọc Tuyết lão lão chợt ướn người hít vào một hơi thật dài và nói về chuyện này chỉ cần tìm hiểu thật kỹ về lá lịch của gã Đoan mộc là xong rất có thể gã có xuất thần từ thần bằng riêng phần tiểu bình lão thân vẫn còn nhiều nghi vấn quay qua lão Bạch tô Ngọc Tuyết lão lão chợt hỏi tiếp thế gã tiểu bình này có nỗ lực xấp xỉ 100 năm công phu tô vi Hoàng lão ca có tin không? Câu hỏi của lão lão đã đến cả năm cung yến là người vốn biết Tiểu Bình có nội lực phi phàm cũng phải kinh ngạc. Nàng kêu lên: "Làm gì có đến ngần ấy công phu, lão lão. Tuyết Sâm chi thực hoàn nhiều lắm, thế chỉ cho Tiểu Bình 20 năm công lực mà thôi. Của Tiểu Bối bị Tiểu Bình vô tình hấp thụ cũng chỉ ấy công phu tu vị." Bất quá Tiểu Bình chỉ có thêm chừng 20 năm công phu mà theo thầu hóa du đoán là do Tiểu Bình ngẫu nhiên ăn phải một loại vật báu hãn thế nào đó, cũng giúp Tiểu Bình có tấm thân bách độc bất dầm. Vị trí chỉ chừng một giáp tí công phu tô vi mà thôi. Ngọc Tuyết lão lão chợt nhau mắt. Lão thân sẽ hỏi hai tử ngươi câu này, có phải Tiểu Bình hoàn toàn chưa biết võ cộng? Nàng nhìn nhận và đáp ngay. Điều này thì đúng đó Và khinh thân pháp của gã chỉ hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực tự thân của gã Không hề theo bất kỳ loại khẩu quyết khinh thân pháp nào thượng thừa có đúng không Nàng cũng thừa nhận Đúng như thế Ngọc tuyên lão lão liền trùn giọng nói ngay Vậy mà gã vẫn khả dĩ Cùng lão thân so về khinh công gần như chọn một ngày một đêm Mà vẫn không hề phân thắng bại Điều này giải thích như thế nào đây Bạch Tù Lão tiền thật sự kinh ngạc. Có chuyện này thật sao? Và Lão quay nhìn Nam Cung Yến. Ngươi có biết hay không, Ngọc Tuyết cũng như ta đều có nỗ lực chỉ sắp xỉ 6-70 năm là cùng. Đó là nhờ bọn ta đều có niên kỷ trên dưới 3 tuần. Một tiểu tử như gã Tiểu Bình với chút võ học cũng không có. Nếu gã có thể bất phân thắng bại về khinh công với Ngọc Tuyết thì là nỗ lực của gã đúng là ngoài 100 năm công phu tù vị phải chăng ngươi chưa biết gì nhiều về gã tiểu bình này Nam cung Yến càng nghe càng kinh tâm tán đợm để nỗi không có lời gì để đáp lại câu vấn nạn lão Bạch tu vừa nêu Ngọc Tuyết lão lão thấy vậy càng hỏi nhồi thêm thế lúc gã đột nhiên khôi phục chân lực và thay lão thân đương đầu với môn chủ bạch cố môn có phải công phu vô vi của gã là do hài tử ngươi chi điểm cho không nàng đáp với tâm trạng vẫn bàng hoàng đúng vậy đó và tiểu bình tiếp nhận sự chỉ điểm rất nhanh cho dù tiểu bối chỉ mới một lần chỉ điểm cho tiểu bình cách vận công theo tâm pháp vô vi và cũng đúng một lần tiểu bối đọc qua cho tiểu bình nghe về ba trong năm chiêu vô vi ngũ tuyệt trưởng vậy mà tiểu Bình vẫn kịp lĩnh hội và vận dụng thật là linh hoạt đó Ngọc Tuyết Lão lão nghe thế liền thử người sau đó mới nói ra những gì đã nghĩ Môn chủ bạch cốt môn đột nhiên âm hiểu công phu vô vi, thứ công phu đã thất tung gần 200 năm của vô vi cung. Gã tiểu bình thì từng lưu lại bạch cốt cốc những 2 năm và gã thì tỏ ra quá thông tuệ khi lĩnh hội quá nhanh những gì hài từ ngươi chỉ một lần chỉ điểm cho. Phải chăng công phu vô vi thực chất đã bị thất lạc tại bạch cốt cốc và chỉ có những ai từng tình cờ có mặt tại bạch cốt cốc mới có dịp nhìn thấy và luyện qua những công phu này hay chẳng. Nam Công Yến chợt thở dài. Hai lão lão nhận định rất đúng, chỉ tiếc Tiểu Bình đã mất mạng, bằng không Tiểu Bối nhất định phải đem chuyện này hỏi Tiểu Bình cũng nên. Lão Bạch Tu ngơ ngác. Gã chết rồi sao? Chuyện như thế nào? Ngọc Tuyết lão lão cũng thở dài. Cũng như lão Thần thôi, gã cũng kiệt lực, sau gần một ngày một đêm cùng lão thân chi trì cuộc truy đuổi lẫn nhau. Và khi bất ngờ chạm chán môn chủ Bạch Cốt Môn Chính gã là người đầu tiên bị hại Nhưng sau đó Đúng như tiểu nha đầu vừa nói Có lẽ do gã có tấm thần bách độc bất xâm Nên gã đã lặng lặng phục hồi nguyên lực Vậy là gã đã tự đứng ra Thái lão nhân đường đầu mộ môn chủ Kết quả ha Một người dù có nỗ lực uyên thâm Nhưng nếu thiếu hiểu biết Về chiêu thức Thì phần ứng biến đương nhiên Phải kém người đã từng nhiều năm chuyên luyện mà thôi Gã đã bị môn chủ Bạch Côn Môn đẩy bay vào dòng hài triều với thương tích thập phần nghiêm trọng, chắc chắn gã phải chết thôi. Do Nam Công Yến không có cơ hội mục kích cảnh bê thảm đã xảy ra cho Tiểu Bình, nên khi nghe Ngọc Tuyết lão lão rõ như thế, nàng bật khóc. Hai nhân vật kỳ nhân ái ngại nhìn nhau và họ hiểu tâm trạng của Nam Công Yến lúc này là thế nào. Do đó, cả hai đã lặng lặng, lặng lùi chân. Không thể nhẫn tâm làm Nam Cung Yến thêm xao động vào lúc này, là lúc nàng cần ở lại một mình với những gì đang diễn ra trong tâm tưởng của nàng và chỉ có một mình nàng mới biết mà thôi. Dòng hải triều vẫn nhấp nhô và cuồn cuộn từng đợt sóng, cho Tiêu Bình biết bản thân vẫn đang trôi dạt giữa biển khơi. Nhưng vẫn có một điểm khác biệt tạo nghi hoặc cho Tiêu Bình, và sự khác biệt này có lẽ đã diễn ra cho Tiêu Bình giữa hai thời điểm là mất nhận thức. Và có lại nhận thức Cố chưa mắt vài lượt Để minh bạch bản thân Đang thật sự tỉnh táo Và hiện có đầy đủ mọi nhận thức Để rồi Tiểu Bình nhận ra rằng Quả nhiên đã có sự khác biệt Hoặc là sự thay đổi Đã diễn ra kể từ lúc Tiểu Bình rơi xuống biển Mất đi nhận thức Và bây giờ lại có lại nhận thức Sự thay đổi đó Là vào lúc này Tuy Tiểu Bình vẫn đang linh đênh giữa biển khơi Nhưng thay vì toàn thân bị ngập chìm hoàn toàn Trong làn nước Như chuyện đã xảy ra mà Tiểu Bình hãy còn ghi nhận thì giờ đây giữa Tiểu Bình và Biển Khơi đang có một sự ngăn cách. Và sự ngăn cách đó sở dĩ có là do Tiểu Bình hiện đang nằm trên một chiếc thuyền. Có người do thấy ta sắp bỏ mạng giữa đại dương nhưng vì lòng nhân tử đã kịp ra tay tương trợ. Đó là ai? Ta chỉ hy vọng đừng rơi trở lại vào tay bọn Bạch Cốt Môn là tốt rồi. Cầu được ước thấy Một thanh âm vang lên như để đáp lại Lòng mong ước của tiểu bình Y tỉnh lại rồi Phụ thân Quả nhiên y có cốt nhân thiên tướng Đúng như hài Nhi đoán Rốt cuộc Long Vương cũng phải buông tha trọi Tiếp nối theo sau Chuỗi thanh âm trong trẻo của một nữ nhân Là thanh âm ồm ồm Của người có lẽ đã quá tứ tuần Muốn biết Long Vương Có buông tha cho y hay không Nhà đầu ngây cứ chờ đến lúc Thuyền của phụ tử ta tập bến an toàn cái đã. Ngươi cứ nhìn về phía trời đông thì rõ đi. Trương Phải Long Vương đang thinh nộ vì bị phụ tử ta đoản mất của lão một mạng người đó hay sao? Cách nói của hai nhân vật này tuy có phần kỳ lạ, nhưng Tiểu Bình vì là người từng đân độc lăn lộn với đời nên ít nhiều cũng đoán ra ẩn ý của họ. Phía trời là phía Tiểu Bình đang trực diện quay mặt nhìn. Do đó Tiểu Bình càng hiểu thêm ẩn ý của họ. Khi một Quang chạm phải lớp mây đen giày đặc đang xuất hiện từ phía trời đông và một nụ cười gượng liền xuất hiện trên miệng tiểu bình ta không thể trách họ được vì rõ ràng ta đã là người được đại dương chọn làm vật sinh tế họ cứu ta có khác nào c mất tế vật của Long Vương đầu chỉ mong sao họ vẫn bình yên và đừng bị cơn báo sắp đến nhấn chìm Nếu họ không thoát thì lỗ này là do ta Nhưng Tiểu Bình đã quá lo hảo, giọng nữ nhân lại vàng lên, bộc lộ niềm kêu hãnh của hạng người từng quen chống chọi phong bà bão tắp. Lão Long Vương có thình độ thì đã sao nào? Vì đây nào phải lần đầu tiên Tiểu Kình Ngư này cùng Lão Đại Quái Ngư đương đầu cùng hải thần Long Vương? Phụ thân này, Hải Nhi chỉ sợ y không chịu nổi, giờ cũng bị Long Vương cuốn xuống biển mà thôi. Giọng ồm ồm phá lên cười. ha ha ha Cái con nhà đầu này thật là khéo tán giường. Yên tâm đi, vật gì đã rơi vào tay đại quái ngư ta thì dù lão Long Vương có muốn đòi lại, cũng phải hỏi ta có bằng lòng hay không. Nhưng để tránh mọi sơ suất không cần thiết, nhà đầu ngươi đừng đứng yên mãi như thế. Hãy tạm thời chế trụ huyệt đạo, cho y ngủ thêm một lúc nữa đi. Sau đó hãy lấy lưới, quần chặt quanh y, đừng để y rơi xuống biển. Để xem lão Long Vương thắng hay hai phụ tử đại quái ngư và tiểu kinh ngư sẽ thắng đẩy. Ha, ha, ha Tiểu Bình giật mình Họ là người võ lâm sao Thảo nào họ không hề sợ dông bão Đã thế lại còn lấy đó làm trò đùa Bóng dáng của một nữ làng chợt xuất hiện ngay trong tầm mắt của Tiểu Bình Đó là một cô nương xinh xắn Hoàn toàn khác xa với ngoại hiệu Tiểu Kình Ngư Như nàng vừa tự phụ nêu lên Nàng ta phóng một quang của người từng luyện võ vào Tiểu Bình ta biết các hạ là người từng luyện công Nhưng không phải ai ai cũng có sẵn bản lĩnh chống trọi phòng 3 báo táp đầu Nhất là các hạ hiện đang mang nội thương nghiêm trọng Chỉ bằng các hạ cứ yên tâm giao phó sinh mạng cho ta và gia phụ đi Chờ khi sóng yên gió lặng rồi Ta sẽ giải khai huyệt đạo cho các hạ sau Cứ thế nhạ Không hiểu dũng lực từ đâu xuất hiện Tiểu Bình chợt kêu lên Hãy cho tay hạ cơ hội được một lần mục kích cảnh uy mãnh của Hoàn Vũ đi Chỉ cần cô nương giữ cho tay hạ đừng rơi là được rồi Nàng ta liền ngước mắt nhìn phía đằng sau tiểu bình Phổ thân y muốn xem cảnh bão tố Thanh âm ồm ồm liền đáp ngay Cứ để mặc y Chỉ mong sao y đừng quá vì sợ mà vỡ mật lăn ra chết đó thôi Nhanh lên nào nha đầu Cơn cuồng nộ của Long Vương đến rồi kìa Bị thúc hối nàng ta hành sự thật là nhanh tay Cho Tiểu Bình có cảm nhận nàng ta có thân thủ không phải kém Dùng một cuộn lưới để cuốn quanh thân Tiểu Bình Sau đó cũng bằng cuộn lưới đó nàng ta guồng chặt Tiểu Bình Và một vật cố định ngay trên mặt thuyền Và chỉ thoáng chốc sau nàng ta đã có mặt ngay nơi nàng cần có mặt Chỉ nghe thanh âm nàng lanh lành cất lên Hải nhi xong rồi phụ thân Chúng ta đi vạt hai đâm thẳng vào hải thần đây Đó là lúc quang cảnh trước mặt Tiểu Bình đang biến đổi một cách nhanh chóng. Bầu trời vụt tối sầm và chỉ có phần đầu bạc trắng xóa của những đợt sóng to là hiện rõ trong tầm thị tuyến của Tiểu Bình. Quả là cảnh quang hùng vĩ, vì Tiểu Bình chưa từng bao giờ thấy như thế. Và do bị cảnh quang mê hoặc nên Tiểu Bình hầu như không còn nghe rõ lời đáp của lão đại quái ngư, phụ thân của cô nàng tự xưng là Tiểu Kình ngư. Tiểu Bình chỉ nhìn thấy một phần của thuyền đang hùng dũng đưa lưng cọ sát vào và vượt qua từng đợt sóng hung dữ. Ngọn sóng to thật là khủng khiếp, và nếu đúng như những dề tiểu binh đang hình dung thì mỗi một ngọn sóng chính là một quả núi nhỏ bất ngờ nhô lên rồi đổ ụp xuống như muốn nghiền nát chiếc thuyền. Và lời nói của tiểu Kình Ngư từng nói đã có dịp chứng minh là đúng. Không phải ai ai cũng sẵn sàng có bản lĩnh chống chọi cơn hung hãn của hải thần. Chỉ với một, hai đợt sóng đầu tiên, lúc mỗi thuyền nghiêng chúc xuống, Tiểu Bình liền có cảm nhận sinh mạng bản thân thật nhỏ nhoi so với thần lực thiên nhân của Hoàn Vũ. Và đến khi con thuyền sắp bị ngọn sóng to nhấn chìm, nhưng sau đó con thuyền nhỏ nhoi lại vươn mình ngôi lên, thì Tiểu Bình có thể cảm nhận bản thân đang là trò hí lộng của Hoàn Vũ. Với hai cảm nhận liên tiếp này, Tiểu Bình phải thành thật thú nhận với chính bản thân. Tiểu Bình sợ thật, sợ đến chết khiếp đi và sợ rằng mình đang sợ chết đến vỡ mặt thật. Nhưng không phải ai ai cứ mỗi lần sợ đều nhắm chặt hai mắt. Tiểu Bình là người từng nhiều fan vào sinh ra tử, chứ ít cũng là quãng 2 năm trở lại đây. Do đó, Tiểu Bình dù có sợ nhưng hai mắt vẫn mở chừng chừng. Mở nhưng không hề nhìn thấy, hoặc có thấy nhưng không còn bất kỳ cảm nghĩ gì để gọi là ngắm cảnh uy mãnh của Hoàn Vũ. Có thể nói đây là tình huống Tiểu Bình vì quá sợ nên đang chết đi từng phần. Đầu tiên là trạng thái tê bút, giá lạnh hoặc gọi là sự chất lặng của phần nhận thức. Tiếp theo đó, nếu Tiểu Bình không kịp hồi tỉnh trong trạng thái chất lặng này, có lẽ một cái chết thật sự sẽ đến với Tiểu Bình. Và cứ như thế thì không còn gì để nói nữa. May thầy, sự việc lại không diễn ra như vậy. Hay nói đúng hơn, nhờ một chuyển biến ngẫu nhiên chợt đến đã làm cho Tiểu Bình vượt qua trạng thái chất lặng đầy hung hiểm này. Và ào ào hai tiếng Con thuyền không hiểu sao, bóng bị chệch hướng một chút đi, khiến cho mạn thuyền thay vì cọ sát vào ngọn sóng, thì bị một phần ngọn sóng quét thẳng vào. Và kết quả là con thuyền bị chìm ngập vào đầu ngọn sóng đang lúc vỡ vụn ra, thành muôn ngàn hạt nước nhỏ. Tiểu Bình cũng bị ướt đẫm. Đầu tóc ướt sũng, khắp mặt thì nhòe, nhòe nước. Liền sau đó, là vị mặn của nước biển tuôn qua miệng thấm vào đầu lưỡi. Những cảm nhận này Ngay lập tức trả lại cho Thiếu Bình toàn bộ mọi nhận thức. Ngọn sóng là ngọn gió, nó tuy hùng hãn và to lớn, nhưng bản thân lại là do ngàn vạn giọt nước kết hợp lại thành. Nó trông cứng rắn và vững chãi như quả núi. Tuy hình thể của nó đúng là hình thể của một quả núi. Tóm lại, khác với quả núi, ngọn sóng vẫn mềm mại khi vỡ ra. Có nhận định này là Thiếu Bình đã tự trấn an bản thân và kết quả là Tiểu Bình vượt qua tâm trạng sợ hãi. Kể từ đó, bằng cái nhìn trực diện vào điều sắp phải đương đầu, Tiểu Bình mới thực sự ngắm nhìn cảnh cuồng nộ đang diễn ra. Từng đợt sóng to tiếp nối xuất hiện và hết đợt này đến đợt kia, những đợt sóng đều phải thốc thổ, không thể quất phục nổi một chiếc thuyền nhỏ nhoi và quá ư mỏng manh. Thuyền được làm bằng gỗ, vốn là vật thể cứng, Nhưng do khôn khéo và không hề trực diện đối đầu với sức hung hãn của những cơn sóng dữ mà chỉ nâng theo sức tàn phá của chúng nên chiếc thuyền vẫn ung dung lướt qua và thản nhiên tồn tại. Điều này đối với tiểu bình như là một nghịch lý mà chỉ có bàn tay của hóa công mới có thể tạo ra. Nước vốn nhu nhược nhưng nếu cần nước vẫn có đủ năng lực nghiền nát bất kỳ vật thể cứng rắn nào dám đương đầu với nước. Trái lại Một vật thể cứng là chiếc thuyền Nếu biết xoay sở, lánh trọng tình khinh Nương theo sức mạnh cần phải đứng đầu Thì chiếc thuyền dù cứng Vẫn tỏ ra uyển chuyển mềm mại Để vượt thắng mọi sức mạnh tàn phá Nhù chế cương và cương khác nhù Đạo lý này mãi về sau Tiểu Bình mới nghe nói đến Và dù chưa hề nghe nói đến Nhưng tự bản thân Tiểu Bình Của lần mục kích cảnh quang nộ này Cũng phần nào lĩnh hội một đạo lý chưa bao giờ được nghe Sóng dần yên đi, biển dần lặng đi. Phát hiện tiểu bình vẫn cứ ngây người và không hề phát thoại bất kỳ một lời nào. Vị cô nương tiểu kình ngư liền khẽ chạm vào tiểu bình. Này, không phải ngươi đang sợ đến chết khiếp đó chứ? Tiểu bình sực tỉnh, tạm gác qua những nghịch lý đang làm tiểu bình ngẫm nghĩ. Tiểu bình nhìn nàng và nói. Sắc diện của tai hạ có giống hạ người như cô nương vừa nói lắm hay sao? Nàng ta trấu mắt ra nhìn. Hay nha, ngươi là người đầu tiên ta thấy là không hề sợ hãi mức độ hung hãn của phong ba đâu. Và nàng lập lại câu nói đó lúc cố ý quay mặt về phía sau tiểu bình. Phụ thân có nhìn thấy ai như y bao giờ hay chưa? Y không sợ hãi chút nào, phụ thân có thừa nhận y là người thứ nhất phụ thân mới gặp hay không? Sóng đã êm, chỉ còn là những tiếng vỗ nhẹ nhẹ quanh mạn thuyền, đó là nguyên do... Khiến Tiểu Bình có thể nghe rõ từng tiếng chân bước nện Của nhân vật có giọng nói ồm ồm Đang vừa tiến lại gần vừa bảo Cũng có thể Y đã nhắm tịt cả hai mắt ngay từ đầu Nhà đồng ngơi cần phải hỏi lại y Điều này xem Và nhân vật đó xuất hiện Ngay bên cạnh vị cô nương Tiểu Kình Ngư Tiểu Bình nhìn cả hai Và tự hỏi Gọi là Lão Đại Quái Ngư Thì đúng rồi Vì cứ nhìn diện mạo đầy hung dữ của Lão Cũng đổ biết rồi Người như lão lại có một ái nữ xinh đẹp, không hề giống lão chút nào. Tiểu Bình tạm ngừng điều nghi vấn khi nghe Tiểu Kỳnh Ngư hỏi rằng. Gia phụ bảo ngươi có thể nhắm cả hai mắt ngay từ đầu, ngươi nghĩ sao? Tiểu Bình mỉm cười. Bình sinh Tiểu Bình này chỉ bị người ta dối gạt, chứ chưa dối gạt ai bao giờ cả đâu. Nhân vật đại quái ngư chợt há hốc mồm. Ngươi là tiểu bình sao Vậy qua nhìn ái nữ Nhà đầu ngơi thử nhớ lại xem Tạ hương chủ đã căn dặn phu tử ta điều gì Đến lượt tiểu kỳ ngư tỏ ra kinh nghi Một lúc mới buộc miệng hỏi tiểu bình Ngươi là tiểu bình Nhân vật duy nhất có thể xuất nhập bạch cốt cốc có đúng không Tiểu bình tái dần sắc mặt đam ngày ta Hương Trổ Valentine vừa đề cập đến vốn dĩ là nhân vật thế nào?" Không đáp, thay vào đó, đại quái ngư vươn tay chạm vào Tiểu Bình, qua lớp lưới vẫn đang quấn quanh thân của Tiểu Bình. "Tiểu tử, ngươi đúng là người bổn giáo đang phát lệnh truy tìm và đúng là ngươi sẽ là người đem may mắn cho phụ tử đại quái ngư này." Đại quái ngư nói xong, liền quay qua ra lệnh cho Tiểu Ngư. "Phát hỏa hiệu đi!" Sau đó quay mũi thuyền vào bờ Mau lên Tiểu Kỳnh Ngư vội vàng làm theo Và từ tay nàng lập tức có một ngọn hỏa pháo Được phóng lên cao Sau đó tỏa thành một vùng hỏa quang Màu xanh rực rỡ Màu xanh của Thanh Y Giáo Huyệt đạo đã bị chế ngự Tiểu Bình chỉ có biết ngao ngán thở dài Nhìn dài bờ đen thấm Đang càng lúc càng được con thuyền tiến lại gần Thanh Y Giáo Ta lại rơi vào tay của Thanh Y Giáo Một diễn biến có thể nói là không hề kém tồi tệ nếu so với việc bị rơi vào tay bạch cốt môn số nhân vật vận thanh y vẫn hầm hực nhìn tiểu bình bồn giáo không cần lấy máu huyết của người chỉ cần gây hợp tác với bồn giáo mà thôi vì lẽ gì người không ưng thuận đấy tiểu bình Th thủy Trung vẫn hỏi ngược lại bọn họ mỗi một câu đề hạ cầm một lời giải thích xem Vì sao người của quý giáo Vẫn cứ khăng khăng tin vào việc tay hạ Có thể vận dụng công phu Xua tan độc phong tuyệt khí Ở bạch cốt cốc đầy Và bỗng chát một tiếng Lần nào như lần đấy Hế Tiểu Bình lập lại câu nghi vấn này Thì không người này cũng nhân vật kia Trong nhóm 9 nhân vật vận thanh y liền có người vơn tay cuột vào mặt của Tiểu Bình Và lần này Người vừa cuột vào Vì đã không còn đủ nhẫn nại Nên có quát thêm một câu Rượu mày không muốn uống lại muốn uống rượu phạt sao? Tiểu tử ngươi phải chăng muốn bọn ta rút hết máu huyết của ngươi cho đến chết thì mới cam lòng hay sao? Tiểu Bình cười lạnh. Tại hạ không phải là trẻ lên ba, trừ phi đừng dọa sẽ rút hết máu huyết của tại hạ đi nữa, vì nếu điều đó có ích, trừ phi đã thực hiện từ lâu rồi. huống chi y giáo như tại hạ, biết đâu phải chỉ gồm hạng không đủ nhẫn tâm để thực hiện bất kỳ điều gì mà chưa bị cảm thấy có lợi đẩy. Nếu muốn tại hạ hợp tác, được thôi, hãy giải thích điều tại hạ cần nghe giải thích đi, bằng không ha, trừ vị thả giết tại hạ đi là hận. Bọn họ đồng loạt bối rối, chỉ biết lấy mắt nhìn nhau mà không thể có lấy bất kỳ lời đáp nào. Mãi sau đó mới có người lên tiếng. Điều này vượt quá phận của chúng ta. Theo mẫu có lẽ nên bầm báo và chờ thành ý của giáo chủ đi. Họ tán đồng và một lần nữa Tiểu Bình bị họ giải đi với phương tiện tùy thời tùy lúc. nhờ lúc này chẳng hạn Tiểu Bình bị giải đi bằng đường thủy trên một ngư thuyền nên mọi người kể cả Tiểu Bình đều phải cải dạng cho phù hợp. Họ luôn phiên canh giữ Tiểu Bình chỉ thỉnh thoảng mới giải huyệt cho Tiểu Bình thuận tiện khi dùng bữa mà thôi. Thuyền cập ến Tiểu Bình đã phải đối mặt với từng cấp bậc trong thanh y giáo. Đầu tiên là đại quái ngư đưa Tiểu Bình đến gặp tạ hương chủ. Sau đó gã hương chủ họ tạ đưa Tiểu Bình đến chỗ của mụ to béo. Nghe đầu là quản sự của một tổng hương đường. Mụ quản sự lại đưa Tiểu Bình đến gặp một đường chủ. Vị đường chủ này lại đưa Tiểu Bình đến gặp chính nhân vật được gọi là hộ pháp hay trưởng lão gì đó. Và bây giờ Tiểu Bình nghĩ có lẽ sẽ là cấp cuối cùng. Tiểu Bình được gặp là giáo tổ công nền. Nhưng thịch, thịch, thịch, tiếng chân người khuện lên lòng thuyền bằng gỗ và sau đó chín nhân vật đã từng xuất hiện, lại lại xuất hiện. Không thêm nhân vật nào khác đi theo họ, có nghĩa là họ vừa nhận được lệnh phải giải ta đến chỗ giáo tổ của họ công nền. Ý nghĩ này của Tiểu Bình liền được minh chứng là sai. Bởi Tiểu Bình không những đang nhìn thấy sắc mặt khẩn trương của 9 nhân vật đó Mà một người trong bọn họ còn tỏ ra hối hả cấp bách Lúc lên tiếng buông một câu mệnh lệnh cộc lốc Dòng thuyền ngay đi Chiếc thuyền chuyển dịch nhẹ nhẹ Sau đó chỉ còn lại những tiếng khua mặt nước rộn ràng Cho Tiểu Bình biết chiếc thuyền của thật đang băng băng lướt trên mặt nước Giáo chủ của họ không có ở đây hay sao Và họ cần phải khẩn trương vì muốn sớm thành thị Chủ ý của giáo chủ ở một nơi khác cũng nền Và lần này Sự ước đoán thầm của Tiêu Bình Vẫn chỉ là ước đoán mà thôi Cũng có thể đó là sự ước đoán mơ hồ Vì Tiêu Bình mãi mãi vẫn không nhận được Một dấu hiệu nào Cho thấy sẽ có lời xác nhận Để nói lên ước đoán đó là đúng hay sai Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi Cũng như chiếc thuyền vẫn cứ tiếp tục Dương trên mặt nước Mang theo nỗi nghi hoặc của Tiêu Bình Càng lúc càng lớn hơn Thuần lại cấp bả. Chín nhân vật nọ cùng xuất hiện trước mặt Tiểu Bình. Một người chợt trao cho Tiểu Bình một hoàn thuốc nhỏ và nói: "Ngươi đã bị trệ ngự huyết đạo một thời gian khá dài, do vậy, dù ngươi có được bọn ta giải huyết thì việc khôi phục chân nguyên cũng không thể xảy ra ngay được đâu. Hoàn linh đan này sẽ có ích cho ngươi, hãy cầm lấy đi." Tiểu Bình cười lạt, lúc đưa tay tiếp nhận hoàn thuốc và nói: Cho dù đây là hoàn độc dược tại hạ cũng không việc gì phải lo ngại đậu nhìn tiểu bình thả nhân ném hoàn linhnh đan vào miệng 9 nhân vật nọ sau khi đưa mắt nhìn nhau như muốn ngấm ngầm hội ý liền có một nhân vật lên tiếng người vốn có tấm thân bácch độc bất xâm bọn ta cần gì cho ng dùng độc dượcậ đợi đến khi ng cảm thấy khắp người đều nóng bừng bừng hãy cho bọn ta biết bọn ta sẽ giải khai toàn bộ huuyện đạo cho ngơ ng Khắp thân nóng bừng lên Điều đó đã bắt đầu xảy ra cho Tiểu Bình Và vì đây là cảm giác lần đầu tiên Xảy ra cho Tiểu Bình Nên Tiểu Bình thật sự phát hoảng Đến rồi Lúc này thân thể tại hạ đang rất nóng Nóng không chịu nổi nữa Chín nhân vật nọ đột nhiên cùng cười lên Và khi tay của một nhân vật Chạm vào Tiểu Bình Có nghĩa là lúc Tiểu Bình được giải khai toàn bộ huyệt đạo Thì cơn nóng khắp thân thể Tiểu Bình liền dồn tụ lại Sau đó sộc thẳng lên khuôn mặt tạo cho Tiểu Bình một cảm giác đau buốt. Và rất lạ, cảm giác đau buốt đó không phải xuất hiện đều khắp trên khuôn mặt mà chỉ xuất hiện và xuyên thấu vào hai nhãn huyệt của Tiểu Bình. "Chết tiệt, không ổn rồi." Tiểu Bình thầm nghĩ như thế. Giờ cũng chính lúc này, nhãn quang của Tiểu Bình vọt tối sầm, tạo ra một tâm trạng hoang loạn khiến Tiểu Bình phải kêu toáng lên. Mặt của Đại Hạ Ôi chào, mắt của Tài Hạ mù rồi Sao lại thế này Trừ vị đã làm gì Tài Hạ đây Bọn người đã làm gì ta Hãy mau giải khai nhãn huyệt cho ta đi Bọn thanh y giáo vẫn cười Và như có người lại chạm tay vào Tiểu Bình Họ sắp giải khai nhãn huyệt cho ta chẳng Tiểu Bình thầm hy vọng Rồi nhanh chóng biến thành tuyệt vọng Lúc nghe người đó lên tiếng Mọi việc đều rất chuẩn xác Thông tin bọn ta nhận được về ngươi cũng rất chuẩn xác Máu huyết của ngươi đã mất khả năng giải bách độc. Bằng chứng là ngươi vừa bị mù hai mắt do chất độc trích từ độc nhãn thảo mà bọn ta vừa cho ngươi rộng. Yên tâm đi, bọn ta sẽ giải độc cho ngươi một khi ngươi ưng thuận và đưa bọn ta xuất nhập bạch cốt cốc an toàn. Thế nào? Chưa lúc nào Tiểu Bình phẫn nộ như lúc này. Bọn ngươi là cái lũ người độc ác, hãy giết ta đi. Nếu không, sau này khi có cơ hội, ta quyết không tha bất kỳ kẻ nào có liên quan đến thanh y giáo đầu. Bọn họ tiếp tục cười và nói. Chuyện đó cứ để sau hãy nói đi, ha ha ha. Còn trước mắt, người vừa bị bọn ta khống chế huyệt đạo, người có muốn vùng vẫy hoặc muốn thoát khỏi tay bọn ta, thì thật là chuyện xa vời, có biết không? Nào, người thuận hay không thuận đây, nói đi chứ, ha ha ha. Đó là sự thật Bởi lúc này Tiểu Bình chỉ còn duy nhất Mỗi một cách để phản ứng Là dùng miệng vẫn còn cử động được Để quát mắng, thoá mạ Hoặc nguyên rùa lũ người vô nhân Nhưng làm như thế để làm cái gì Nếu không phải tự bản thân Đang loại bỏ dần cơ hội báo thủ Tiểu Bình thầm nghĩ như thế Và tự quyết định phải nhấn lại ha Quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn Tiểu Bình cô hít vào một hơi thật dài Để giàn nén tâm trạng phấn nộ Vẫn cứ muốn trào dâng Sau đó tiểu bình chậm rãi lên tiếng Ta chấp thuận Và ta cũng không cần bọn ngươi đáp ứng Lời đề xuất của ta nữa đâu Bọn ngươi khỏi phải giải thích Chuyện vì sao bọn ngươi biết ta Có thể hóa giải độc phong tuyệt khí Được hay trợ Họ đáp ngay Ngươi quả là kẻ thức thời Tốt lắm Vì dù bọn ta có muốn vẫn không thể giải thích Mọi việc cho ngươi biết được đâu Trong bóng đêm mìn mùng hiện đang vây tỏa mỗi một mình tiểu bình tiểu bình cười l và đắp quả nhiên mọi người biết rất rõ về năng lực hóa giải độc phong tuyệt khí của ta và như vậy hẳn mọi người cũng phải biết rằng để hóa giải độc phong tuyệt khí ta cần phải có đầy đủ nội nguyên chân lực để vận công phát tán Hoàn nguyên linhnh khí có đúng không họ nhất loạt biểu thị sự am hiểu của họ về chuyện này bọn ta có biết chuyện này Đó là điều đương nhiên Vì thế bọn ta Thủy chung đâu có muốn phế bỏ võ công của người Người cứ yên tâm đi Đến lúc cần bọn ta sẽ cho người thời gian phục hồi nguyên khí Và bọn ta quyết giữ lời là sẽ giải độc cho người Tiểu Bình tuy trong lòng cười thầm Nhưng khi lên tiếng vẫn không để lộ ra điều đang suy tính Bọn người vẫn chưa cho thuyền dịch chuyển Phải chăng bọn người không cần dùng đến nữa hay sao Có người liền đáp ngay không sai độ 3 canh giờ nữa bọn ta sẽ đưa ngơi lên bờ cũng nên cho người biết rằng chỉ còn độ 20 dặm nữa là đến bạch cốt gốc thổi nơi bọn ta chờ ng thi triển công phhổ phát tán Hoàn nguyên Linh khí để đổ lấy sự vẹn toàn cho chính bản thân ng ngườii canh giờ nữa sao là khi màn đêm đã buông thật dàiy họ muốn đến bạch cốt gốc một cách kín đáo và không để bất kỳ ai phát hiện được Được rồi, ta cũng đủ nhấn nại để chờ đến lúc đó thôi. Thời gian chờ đợi thế là đã trôi qua, Tiểu Bình đưa một người nhấc lên. Đến lúc rồi, đi thôi. Và vút một tiếng, Tiểu Bình được đưa đi thần nhanh. Tuy thế, nếu Tiểu Bình nghe và đoán không lầm, thì từ đâu đó ở phía sau lưng như có văng lên hàng loạt những tiếng kêu la thảm thiết. Bọn họ sát hại trạo phổ. Hóa ra lũ trào phu đó không phải là giáo đồ thanh y giáo đầu Ác độc thật Họ muốn sát nhân diệt khẩu đây mà Chứng tỏ ta đoán đúng Họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ta Cho dù ta có giúp họ hay không giúp họ xuất nhập bạch cốt cốc đi Được lắm Họ sẽ nhận được phần của họ thôi ha 20 dặm đường nào phải là một quãng dài Và chỉ một lúc sau Tiểu Bình đang nghe họ cũng dừng lại Có người lên tiếng Trước mặt của ngươi là quãng Nam trượng chính, là lối duy nhất dẫn vào bạch cốt cốc, nơi đang có độc phong tuyệt khí ẩn hiện mờ mờ như xương vụ. Người khác lên tiếng tiếp nối. Bọn ta chỉ cần ngươi chi trì cho một canh giờ, đủ cho bọn ta đi vào và sau đó quay trở lại ngay. Một canh giờ này là quá đủ để đổi lấy sự vẹn toàn của ngươi. Hy vọng ngươi hiểu bọn ta muốn ám chỉ điều gì có đúng không? Người kế tiếp lên tiếng. Và ngươi cũng đừng trách tại sao bọn ta quá cẩn trọng. Dây hỏa dược bọn ta sẽ buộc ngay vào lưng của ngươi. Dây dẫn hỏa có chiều dài đủ cho một người trong bọn ta từ chỗ an toàn để châm hỏa một khi phát hiện ngươi có dấu hiệu dở trò Nhưng thật tâm mà nói, bọn ta không hề muốn ngươi phải chết thảm theo cách này, chỉ là để dự phòng mà thôi. Có người còn một vật gì đó vào lưng tiểu bình, đó là hỏa dược, và hỏa dược sẽ phát nổ. Phá hủy một vật ngay bên cạnh nơi có hỏa dược Trong đó đương nhiên phải có Tiểu Bình Và cũng người nãy lên tiếng khi chạm tay và giải khai huyệt đạo cho Tiểu Bình Bọn ta đều biết người có nỗ lực khá thâm hậu Có lẽ chưa đến một khắc thời gian là người vẫn có thể phục hồi chân nguyện Họ dự tính tất cả và họ cũng nhận khá nhiều thông tin về ta Họ cẩn trọng thế này ta e nguy mất thôi Tiểu Bình miễn cưỡng bảo rằng Tài hạ không muốn bị gây kích động lúc tọa công điều nguyên. tại hạ sẽ vào thẳng vùng độc phong tuyệt khí để điều tức thổi. Họ ngăn lạnh. Người đã mất năng lực tự hóa giải bách độc. Có nghĩa là người cũng phải nhờ vào linh khí hoàn nguyên mới có thể an toàn tiến vào vùng độc phong tuyệt khí. Bọn ta không muốn người mạo hiểm một cách vô ích đầu. Và càng không muốn vì người mà bọn ta mất cơ hội xông vào bạch cốt cốc. Tốt nhất, người cứ ở nguyên vị và tọa công định. Bọn ta thừa biết hậu quả sẽ như thế nào nếu chính bọn ta gây kinh động đến người. Nào, bắt đầu đi, đừng có trì hoãn nữa. Mọi cơ hội báo thù do Tiểu Bình từng liệu tính trước hầu như đều bị bọn họ phòng xa và loại bỏ tất cả. Bất đắc dĩ, Tiểu Bình phải làm theo đề xuất của họ. Tiểu Bình tọa công, đến khi có tiếng người khẽ hô hoán. Nhìn kìa, vùng độc phong tuyệt khí đang có dấu hiệu tan biến đi. Quả nhiên tiểu tử có năng lực rượu kỳ. Tiểu Bình ngưng ngay việc vận công. tại hạ cần tọa công thêm. Nếu chữ vị buộc Tài hạ phải chi trì tình thế này đủ một canh giờ. Xin chớ gây phân tâm cho Tài hạ đi. Có người cười nhẹ. Chuyện đó là không cần thiết đâu. <cười> bọn ta nghĩ lại rồi. Ngươi sẽ cùng bọn ta vượt qua vùng độc phong tuyệt khí. Sau đó ngươi sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Lúc bọn ta thám sát khắp nợi và khi quay lại bọn ta cũng chỉ phiền ng một lần nữa mà thôi nào vẫn công phát tán Linh khí Hoàng Nguyên đi nào tiểu Bình thấy vậy là mất cơ hội ttòa công để khôi phục toàn bộ Trân Nguyên vẫn có họ quá ư cẩn trọng cố che giấu tâm trạng thất vọng tiểu Bình bắt đầu vận công làm cho Linh xà đơn ẩn trong người phát tán Linh khí Hoànng Nguyên có người đẩy vào lưng tiểu Bình và nói người đi trước Chậm thôi, vừa đi vừa vận công Nhớ đừng có dò trò, đi nào Bị đẩy vào lưng Tiểu Bình có cảm nhận chỗ hỏa dược Họ buộc ở lưng Dường như không chặt lắm Ngấm ngầm ghi nhận điều này Tiểu Bình chậm rãi đi trước họ Hành vi của họ tỏ ra hiệu quả Và có người nói Độc phong tuyệt khí lại tiếp tục tan Tốt lắm, cứ thế nha tiểu tử Tiểu Bình cười thầm Rồi họ sẽ biết thế nào là tốt Và tốt cho ai Tiểu Bình vừa đi vừa thầm đếm bước chân Vùng độc phong tuyệt khí Chiếm khoảng 5-6 trượng Tiểu Bình đã đi xấp xỉ nửa chặng đường Đúng lúc rồi Tiểu Bình định bật tung người lao đi Tạo thế bất ngờ cho họ Ngay lập tức bị độc phong tuyệt khí vừa tan đi Chợt quay ập trở lại Và vây hãm họ ngay Nhưng không ổn rồi Có tiếng người nào đó hô hoán Khiến Tiểu Bình lo ngại Lại có người hậm hực và nói Không lẽ do lớp độc phong tuyệt khí Ở vùng trung tâm quá dày Tiểu tử vì chưa đủ chân nguyên cần thiết Nên không thể xua tan hoàn toàn sao Lưng của Tiểu Bình bị ai đó chạm vào Tận lực lên nào Tiểu tử Vì nếu có biến cố xảy ra Người mất mạng đầu tiên chính là người Tiểu Bình cũng thầm ngại chính bản thân Cũng bị độc phong tuyệt khí gây hại Nên đành phải tận lực thật Độc phong tuyệt khí như đang quay lại Đúng là do tiểu tử dở trỏ Hốt hoảng Tiểu bình bật kêu lên Đừng có nói nhảm Ta đang cố hết sức đầy Nhưng giả như diễn biến xảy ra quả là kém hiệu quả Thì đó là do bọn người không cho ta cơ hội tỏa công lâu hơn Thôi được rồi Độc phong tuyệt khí Tuy có ập trở lại Nhưng vẫn cách người một quãng vừa đủ Người cứ tiếp tục như thế là xong Đi thôi Một quãng vừa đủ có lẽ là một khoảng trống cho bị độc phong tuyệt khí ập vào Đủ cho bọn họ 9 người Cùng trên chân đứng vào Mà không bị độc phong tuyệt khí xâm nhập Tiểu Bình càng thêm nghi hoặc Khi bóng ngay phía sau Có tiếng người riêng dị Nguy tài Dường như ta đã bị độc phong Lại có tiếng hô hoán Độc phong tuyệt khí càng lúc càng lấn áp Nhất định là do tiểu tử Giờ cho dội Và một câu quát tháo vang lên Đó là tiểu tử ngươi tự chuốc họa lấy thôi Đừng trách bọn ta quá độc ác đi Và xì xì hai tiếng Mùi diêm sinh nguồn ngụt, ngụt lan tỏa Tiểu Bình kinh tâm Khi mường tượng cảnh bọn họ đã châm lửa vào dây dẫn hỏa Và chỉ một lúc nữa thôi Hỏa dược sẽ phát nổ Nhưng cũng chính lúc này Tiểu Bình nghe có tiếng quát ẩm ý Ngay bên cạnh tay Không có được hồ đồ Tắt dây dẫn hỏa ngay Chúng ta cần phải quay trở ra nữa cơ mà Người nọ quát ngược trở lại. Chính tiểu tử dở trò. Có nghĩa là y muốn cho bọn ta cùng mất mạng với y. Sao lại bảo mỗ hồ đồ đây? Và có thêm tiếng người rên rỉ. Ôi chào, đến là ta đã bị nhiễm độc phong tuyệt khí mất rồi. a à... Tiểu Bình nghe bấn loạn khắp tâm can. Có lẽ nào ngoài việc bản thân mất năng lực hóa giải bách độc. Tiểu Bình còn mất luôn khả năng phát tán linh khí hoàn nguyên. Quá sợ hãi, chính Tiểu Bình cũng quát lên Để Tài Hạ cố một lần nữa xem sao tại Hạ cũng đâu muốn chết đi vì độc phong tuyệt khí Tiểu Bình đang cố gắng thật Nhưng Người đã mất năng lực diệu kỳ của người thật rồi Tiểu tử Nhưng ta cũng không dễ để cho người uổng mạng quá sớm đâu Chạy mạo Người đó vận lực đẩy mạnh vào lưng Tiểu Bình Làm cho toàn thân Tiểu Bình bật lao đi Đồng thời cũng làm cho số hòa dược Ở lương Tiểu Bình rơi xuống Hành vi của nhân vật này Là có tính toán Và bị một nhân vật khác phát hiện Lão Vương định ăn mảnh một mình hay sao Chờ mỗ với chữ Và vút một tiếng Đừng có để hồ mỗ Ở lại đây chứ Tiểu Bình vô hiểu Vậy là trước sau đã có 7 trong 9 người Vì bị nhiễm độc phong tuyệt khí Nên đành phải lưu lại vĩnh viễn Họ bị thàn tử đến hai lần Một lần vì độc phong tuyệt khí Lần sau thì do hỏa dược Của chính họ hủy hoại thân sắc họ thôi Đúng là ác lai ác báo Ha ha ha Đang thầm cười Tiểu Bình nghe nhân vật họ vương thở hát ra Vào thì được Nhưng lúc ra thì như thế nào đây Tiểu tử Phải chăng đây chính là thủ đoạn của người Tiểu Bình chưa kịp giải thích Thì nghe thanh âm của nhân vật thứ hai Mai kịp theo vào Nên toàn mạng đang lên tiếng Không cần biết tiểu tử có giờ trò hay không Do chúng ta còn cần tiểu tử Cho lần quay trở ra Nên tốt nhất là phải chế ngữ tiểu tử ngay Nguy rồi Bọn họ cũng phát hiện ta không còn năng lực phát tán linh khí Trước sau gì ta cũng mất mạng thôi Vậy tại sao ta không nhân cơ hội này Và một cái chạm khẽ Đang bắt đầu động vào tiểu bình Tiểu bình vụt quay ngoát lại và nói Quyết liều chết với hai người, hãy đỡ chịu. Tiểu Bình đang đắc ý vì một chiêu xuất kỳ bất ý đã thu kết quả thì nghe tiếng quát xé tài vang lên lồng lộn. Ngươi thật là to gan, nằm xuống nào. Tiểu Bình loạng choạng và hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết đối phương duy nhất hiện đang đứng ở vị trí nào. Đỡ lấy chiêu đi, ha ha ha. Tiểu Bình khuỵu xuống. Toàn thân đau đớn như muốn tan thành nghìn mảnh vụn. Và người nọ chạm tay vào tiểu bình với chàng cười thâm độc. Đã tạ người đã thay ta loại bỏ lão họ tồn. Còn bây giờ, ha ha ha, người nên ngoan ngoãn nằm lại đây chờ ta quay lại đi. Sau đó, ha <cười> ha, ta và người sẽ cùng quay ra ngoài bạch cốt cốc. Vì ta biết người vẫn còn chút nào đó năng lực phát tán linh khí hoàn nguyên. đổ cho hai người chúng ta cùng thoát đi. Ha ha ha. Tràng cười xa dần, cho Tiêu Bình tự hiểu, người duy nhất còn lại chính là lão họ Vương, và lão đang đắc ý tự thân tìm những bảo vật mà ai ai cũng nghĩ là thế nào cũng có tại Bạch Cốt Cốc này. Hai mắt mất ánh sáng, toàn thân bất động, Tiêu Bình nghe uất nghẹn cho bản thân và cảm giác ngao ngán cho tình người đầy thủ đoạn của giới giang hồ. Và sau đó, khi hai cảm giác này hợp lại làm một, tạo sự phẫn nộ cho Tiêu Bình. Một suy nghĩ duy nhất liền đến với Tiêu Bình Tại sao ta lại không cố tự giải khai huyệt đạo đi? Chỉ cần ta thực hiện điều này thì còn lo gì mất mạng nữa đây? Rồi do tự biết việc tự vận lực vào lúc toàn thân huyệt đạo đã bị chế ngự là điều hết sức khó khăn. Nếu không muốn nói là không thể, nên Tiểu Bình cố chi trì một ý nghĩa nhấn lại đến tổt cổng. Trần Nguyên luôn xuất phát từ đan điền. Tiểu Bình biết rõ điều này nên việc đầu tiên cần thực hiện là làm cho huyệt đan điền thôi bị phong tỏa ch một tiểu bình đang mừng tượng cảnh đại huyệt Đan Điền rồi cũng xuất phát chân Nguyên từng chút một nhích động đi chứ Huyệt đan Điền ta không muốn mãi bất động thì người có lẽ nào lại muốn mãi bất độngậ hãy nhích động đi nào hãy làm ơn tuôn ra cho ta chỗ chân Nguyên mà người đang thu giữ đi nào Ừ tự khích lệ và tự trấn ăn như thế nào đi nữa thì kết quả đến với tiểu bình vẫn là thất bại người không thể nhích động được sao thôi nào người hãy làm đá mây đen nho nhỏ đầu tiên xuất hiện ở trời đông đị sau đó hãy tự lớn dần rồi phành to ra người hãy chứng tỏ sức mạnh uy mãnh vốn có của người đi nào tâm ý của tiểu Bình đang quay lại cảnh đầu tiên xuất hiện nơi phong ba cuồng bão mà tiểu Bình đã duy nhất một lần được mục đích và tiểu Bình không còn nghĩ gì nữa ngoài việc hồi tưởng và sống trở lại hiện cảnh đã xảy ra giữa đại dương bao la cảnh này càng tái hiện rõ thế càng làm cho tiểu bình thêm phấn khích, đó là sự hưng phấn tiểu bình chưa một lần cảm nhận, kể cả lần tiểu bình đã thật sự nếm trải cơn phong ba. Thật là quái lạ, nhờ hồi tưởng cảnh uy vũ này của Hóa công, nên chỉ một lúc sau, từ nội thể tiểu bình liền xuất hiện một sự phồn trào của chân nguyên xuất phát từ đan điển. Thân thể và tâm ý của tiểu bình như nhập lại là một. Tương tự, tiểu bình như đang hiện hữu cùng một lúc ở hai nơi. Một thì ở ngay đây Và một kia cũng hiện hữu ở giữa lòng đại dương Đang cuộn trào từng đợt sóng dữ Xem sự phốn trào của Trân Nguyên Nội thể là từng đợt sóng cuộn dâng Tiểu Bình thầm kêu lên Đúng rồi Hãy dâng lên Cao nữa đi Khá lắm Bây giờ thì cuột đi Hãy phá hủy những gì đang ngăn cản sức hung hãn của người Ờ cuột đi Cuột mạnh vào Vật cản chính là từng huyết đạo bị khống chế, ngọn sóng quận dâng đi thì chính là từng đợt chân nguyên đang bị đan điền tống thúc ra. 1, hay lắm, tiếp tục đi, quật đi. Cứ như thế, bằng phương pháp này, Tiểu Bình đã tự kích động toàn bộ chỗ chân nguyên bị tích tụ, bị dồn nén ở đan điền để tự đột phá từng huyết đạo bị chế ngự, bị phong tỏa. Và theo đường dẫn lưu chân nguyên phải đi khắp các huyết đạo qua tâm pháp đang vận hành. Tiểu Bình bắt đầu đưa chân nguyên nội thể đến hai nhãn huyệt. Sông phá đi nào, nhanh nào, ôi chả. Mọi nỗ lực của Tiểu Bình chỉ làm cho hai mắt vụt đau buốt Đau đến không chịu nổi buộc Tiểu Bình phải dừng lại và cứ thế nằm yên và thở hồn hẹn. Ngươi đừng có phí lực và cũng đừng nuôi hy vọng Hão huyền đi. Vì ngươi chưa đủ tư cách để tự giải khai thủ pháp điểm huyệt độc môn của Vương Tân này đậu. Lão ta đã quay lại Ta không còn cơ hội nữa sao Phẫn nộ Tiểu Bình vụt nhảy bật lên Mà không ngờ bản thân có thể nhảy bật Ôi cha Người đã tự Hướng vào chỗ đang có tiếng phát thoại Tiểu Bình quần một chiêu tận lực Nạp mạng đi Và ấm một tiếng Cũng lúc đó Do Tiểu Bình vận dụng chân nguyên thì phải Hai mắt Tiểu Bình lại đau buốt Và nỗi đau tột độ lần này Làm cho Tiểu Bình phải gào lên Đồng thời là tung chân chạy loạn